Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1096-1100 Thiên Chu Cổ Độc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Vân Nhi kể lại trong đó nàng đã ăn không ít đau khổ Cũng may sau đó Gặp được An Sư tại một vùng núi nhỏ hoang vu Nhưng mà lại không hề vui mừng thương thế Âu Dương cầm tâm so với Tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn Nàng là một người tu tiên nguyên anh. Trung kỳ trong trưởng lực có kịch độc, nàng lúc ấy không chống đỡ. Được, nhưng đối mặt với đàn tăng sư vạn Phật Tông đuổi bắt, nàng không. Thể không mạnh mẽ thi triển bí thuật kích thích chân nguyên. Mặc dù, tạm thời ác chế thương thế, nhưng làm như vậy không khác gì làm nó. Phát tác nhanh hơn. Kịch độc không ngừng tiến vào lục phủ ngũ tạng. Ngay cả Nguyên Anh cũng không ngoại lệ. Cái gì Lâm Hiên nghe vậy thì đột nhiên biến sắc độc đã khuyết tán. Vào Nguyên Anh. Vâng, sư bá, An sư nói với ta như vậy. Sắc mặt Lâm Hiên càng trở nên lo lắng chuyện này so với tưởng tượng. Còn nguy hiểm hơn. Mọi người đều biết người tu Tiên sau khi tiến dai đến Nguyên Anh kỳ. Thì rất ít khi chết. Loại cao thủ cấp độ này đã siêu thoát khỏi sự Chói buộc của thân thể Mặc dù thân thể chết đi Nhưng Nguyên Anh cũng Có thể đoạt xá Điều này tương đương với việc có thêm một mảng Nhưng mọi việc có lợi thì cũng có hại Nguyên Anh hiển nhiên rất diệu dụng có thể thi triển ra rất nhiều thần thông lớn Nhưng lại rất yếu Một khi bị thương Muốn khôi phục thì ngoài việc cần thân thể Khó Khăn cũng rất nhiều Lâm Hiên hít vào một hơi Yên lặng không nói Một lúc lâu mới ngẩn Đầu lên lần nữa mở miệng cầm tâm Có nói nàng ấy bị trúng độc gì Không An sư nói là thiên chu cổ độc Trong mắt Vũ Vân Nhi Tràn đầy vẻ bi Thiết Cái gì thiên chu cổ độc Tạc ngốc kia thật đục áp Lấy sự khôn ngoan của Lâm Hiên Cũng không nhịn được mắng to Bọn họ Thật sự làm xấu hổ danh tiếng danh môn tránh phái. Nói cái gì từ bi? Hiện tại chu cổ độc này cho dù trong tu sĩ ma đảo cũng khiến kẻ khác biến sắc. Tu sĩ cấp thấp dính vào xe chết ngay lập tức. Tu sĩ nguyên. Anh kỳ đương nhiên không chết nhanh như thế, có thể miễn cứng dựa vào. Tu vi cao thâm mà áp chế, nhưng bất quá cũng chỉ là cầm cự mà thôi. Không nói đến sự thống khổ, loại cổ độc này cứ hành hạ dài dài theo. Thời gian trôi qua, độc tính càng lúc càng nặng cho đến khi hiệt sức. Mà chết! Nghe Lâm Hiên miêu tả xong, Vũ Vân Nhi trởn mắt há mồm, ăn sư cũng Không nói nó nghiêm trọng như vậy. Thiếu nữ không khỏi thất thần, lại một lần nữa quỳ xuống sư bá cầu. Xin người nhất định phải cứu sư phụ của ta. Yên tâm sao ta có thể mặc kệ cầm tâm huống chi thiên chu cổ độc mặt Dù đáng sợ nhưng cũng không khó giải quyết Bất quá thương thí cầm tâm Quá nặng ngay cả Nguyên Anh cũng bị xâm thực Điều này có chút phiền Toái Nhưng ta cũng sẽ nghĩ cách cứ yên tâm Lâm Hiên dịu dàng nói Cảm ơn sư bá Trên mặt Vũ Vân Nhi tràn đầy vẻ cảm kích cung kính lễ cảm ơn. Được rồi, hiện tại Cầm Tâm đang ở đâu? Trong Tuyết Lâu Thành. Tuyết Lâu Thành Lâm Hiên ngẩn ngơ, thần sắc có chút mờ mịt. Sư ba chưa từng nghe qua cũng là việc bình thường, bởi vì đó là một thành thị của phàm nhân cách đây hơn 10 ngàn gần đó không có linh mạch, cho nên có rất ít người tu tiên lui tới. Sư Tôn nghỉ ở đó, Hẳn là an toàn. o v q q h m Lâm Hiên gật đầu. Vũ Vân Nhi nói không sai đối mặt với truy. Đuổi của vạn Phật Tông ẩm trong thế tục là lựa chọn tốt nhất. Vậy ngươi đến đây làm gì? Đương nhiên là tìm phương pháp giải độc cho ăn sư. Sau khi sư tôn. Chúng độc. Vân Nhi đi tìm thuốc thì được một vị tiền bối chỉ điểm. Những loại dược liệu để luyện chế linh đan Nhưng tất cả đều là vật vô Cùng chân quý Vân Nhi tìm không ra Chỉ có thể đến thiên vân giao Dịch hồi thử vận may Nói đến đây Sắc mặt vũ vân Nhi rõ ràng hòa Hoán hơn một chút May là gặp sư bá Nếu không với số lượng tinh thạch Trong túi Cho dù thật sự tìm được vật cần tìm Thì cũng không nhất định có khả năng mua được. Linh đan có thể giải trừ thiên chu cổ độc à? Đem thuốc ra cho ta xem một chút. Lâm Hiên đưa tay ra, trầm ngâm mở miệng nói, "Vâng, sư bá." Vũ Vân Nhi không chút chần chờ, vươn tay ra vút vào bên hông, một ngọc giản màu xanh biếc xuất hiện. Lâm Hiên đem thần thức nhập vào trong Hàm tu thảo tẩy tâm thạch độc long tham triển linh hoa. Lâm hiên. Thì thảo tự nói vẻ mặt rất nhanh trở nên âm trầm. Sư bá như thế nào chẳng lẽ phương thuốc có vấn đề vũ vân nhi là. Nữ tử rất thông minh trên gương mặt đẹp toát ra vài phần kinh ngạc. Cũng không có chuyện gì chỉ là phương pháp giải độc này quá mức bá. Đạo. Cho dù có thể giải trừ độc tốt thì Tu Vi cầm tâm cũng bị tổn hao. Nhiều thậm chí có thể rơi xuống ngưng đan kỳ. A vậy thì nên làm thế nào sắc mặt thiếu nữ đại biến? Yên tâm, ta sẽ giải quyết việc này. Vân Nhi, ngươi về trước chiếu cố. Cho cầm tâm. Chậm thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, ta nhất định sẽ mang. Linh đan giải độc đến. Trong khoảng thời gian này hãy cẩn thận, ngàn. Vạn lần không được để bại lộ hành tung. Lâm Hiên một bên suy tư, một bên phân phó. Vâng, sư bá, Vân Nhi sẽ cẩn thận. Sau đó Lâm Hiên vỗ tay, từ trong người lấy ra bảy tám bình ngọc trong. Suốt tinh xảo đây là đan dược, mặc dù không thể giải trừ cổ độc. Nhưng nhiều ít cũng có chút hiệu quả. Có thể kéo dài thời gian độc Tính phát tác cầm lấy. Cảm ơn sư bá. Vũ Vân Nhi vừa nói. Vừa cầm lấy rồi đem thần thức chìm. Vào bên trong. Một lát sau nàng ngẩn đầu. Đem ngọc giản cung kính đưa cho Lâm Hiên. Sư bá. Vị trí tuyết lâu thành cùng với cách liên lạc với sư tôn ta. Đã viết ở trong này. Sư bá hãy xem qua. Vân Nhi sẽ ở nơi xa đợi. Người U-V-K-Q-Q-H Lâm Hiên gật đầu, sau đó hai người cũng không nhiều lời. Vũ Vân Nhi Thi lễ rồi từ biệt Lâm Hiên. Nhìn bóng lưng thiếu nữ biến mất, Lâm Hiên thở dài, không nghĩ tới Âu. Dương cầm tâm lại trúng kịch độc Bất quá không có vấn đề gì, mình sẽ tìm cách giải quyết toàn bộ tuyệt không làm tu vi nàng giảm đi. Thiếu ra, vạn Phật Tông quả thật rất độc áp. Tiếng Nguyệt Nhi. Chuyện vào tai mang theo vẻ tức giận. Tiểu nha đầu cũng rất vét nhưng. Tên dối trá, giết người đoạt bảo mà lại giả nhân nghĩa. Ngụy quân tử. So với tiểu nhân càng đáng hận hơn. Đáng tiếc thế lực đối phương. Không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Hừ, ai nói thiếu ra ta không dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng đối phương có người tu tiên ly hợp kỳ. Nguyệt Nhi nhắc nhở, sợ. Lâm Hiên tức giận mà làm liều. Hừ, lão quái ly hợp kỳ thì thế nào khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một. Tia chê cười hiện tại quả thực ta không đánh lại vạn Phật tôn bất. Quá Nguyệt Nhi ngươi cho rằng ta có thể tiến dai ly hợp kỳ không? Há <cười> đây là đương nhiên thiếu gia, chúng ta không phải đã từng ước. Định, muốn vĩnh viễn gắn bó gần nhau. Đừng nói là ly hợp kỵ Nguyệt. Nhi tin tưởng sẽ có một ngày người nhất định có thể phi thăng trở. Thành thần tiên thật sự. Thiếu nữ cười nói. Đúng là khen hơi quá lời. Lâm Hiên cũng không đỏ mặt, hiện tại hắn bất quá chỉ là Nguyên Anh. Trung kỳ đừng nói là tiên giới, cho dù phi thăng linh giới cũng không. Biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn nữa. Nguyệt Nhi ngươi phóng đại rồi, bất quá sau khi luyện chế thành công. Anh Đan giải trừ việc ma anh không thể thăng cấp, lại bế quan mấy. Chục năm tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ hẳn là không có vấn đề. Ly hợp, kỳ tương lai ta cũng chắc chắn sẽ đạt đến. Sau đó thì vạn Phật Tông, hừ hừ, Lâm Hiên không nhiều lời, bất quá Nguyệt Nhi cùng hắn ở lâu như vậy. Đương nhiên hiểu rõ tính cách thiếu ra, lần này đúng là đã đồng đến. Lửa giận, vạn Phật Tông truyền thừa từ thời thượng cổ trong bảy phái thì thực. Lực cực mạnh, bất quá thần thông Lâm Hiên hơn xa tu sĩ cùng cấp. Nguyên Anh Kỳ thì còn cố kỳ. Nhưng một khi tiến sai ly hợp kỳ thì... Chưa chắc không dám một mình tiêu diệt vạn Phật Tông. Đương nhiên việc này không thể gấp. Việc quan trọng nhất hiện nay là... Thương thí của cầm tâm. Lâm Hiên suy tư một chút tiếp tục hướng về. Phường thì bán vật phẩm cho dưỡng tu. Nguyệt Nhi kết anh cũng không thể trì hoãn. Việc này đã kéo dài lâu. Rồi... Lâm Hiên cũng không nghĩ lại để cho tiểu nha đầu thất vọng. Huống chi muốn tìm cách giải độc cho cầm tâm thì cũng phải đến phường. Thì hỏi thăm manh mối. Hai chuyện đó không hề mâu thuẫn. Hiện tại khoảng cách đã không còn xa cho nên Lâm Hiên không muốn ngồi. Thú xa nữa. Hắn suy nghĩ một chút, pháp quyết lưu động trong cơ thể. Cả người trở nên âm ua. Mình đồng dạng cũng tu qua huyền Ma Đại Pháp, cho nên tự xưng là vượt. Tu cũng không quá đáng. Nếu muốn vào phường thì chỉ là tu sĩ bình. Thường thì không khỏi làm người ta chú ý, cho nên Lâm Hiên dùng âm. Dương quyết đem khí tức bản thân thay đổi. huống chi làm như vậy cũng càng thêm an toàn, vạn Phật Tông càng không. Nhận ra Lâm Hiên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Hiên dừng cước bộ, có chút kinh ngạc. Nhìn kiến trúc phía trước. Đây là phường thị dành cho dưỡng tu quả nhiên có chút đặc biệt. Lâm, Hiên thì thảo nói. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Lâm Hiên vẫn như trước không chút. Do dự đi đến phường thị, kết quả là vào cửa phải tốn tinh thạch. Lâm Hiên nhớ mày lấy ra hai khối trung phẩm tinh thạch trả cho đối. Phương, sau đó mới tiến vào phường thị. Hai bên đều là kiến trúc cổ quái, biểu hiện xem ra đều là được điêu. Khắc các giảng âm ti dưỡng vật, nhưng lại lớn đến thái quá. Người đi vào, kiến trúc liền cảm giác như tiến vào trong bụng lệ dưỡng. Nhìn bên ngoài, thì cũng không có âm vụ như thế này. Hơn nữa những điêu khắc lệ dưỡng này, nhìn có vẻ rất cổ xưa. Không hiểu vì sao thượng cổ tu sĩ phải biến. Phòng ở thành bộ ráng lệ vượt như thế. Trong lòng Lâm Hiên cảm thấy một trận áp lực trong này khẳng định có. Bí ẩn bất quá hắn hít vào một hơi đem tâm tình phiền loạn hạ xuống. Hiện tại mình còn nhiều việc phải làm đâu có thời gian đi nghiên cứu. Câu đố mà cổ tu sĩ lưu lại. Quy mô cũng tương tự như những phường thị khác. Hơn nữa chỉ cần nhìn là có thể thấy điểm cuối, chưa đến trăm cửa hàng. Nhưng lượng người thì rất nhiều, mỗi cửa hàng đều làm ăn phát đạt. Lâm Hiên thả thần thức ra, liền phát hiện nơi này cũng có người tu tiên. Nguyên anh kỳ. Mỗi người đều âm u trang phục cũng hết sức cổ quái. Đột nhiên con, người Lâm Hiên hơi co lại, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về lối vào Phượng thị. Đó là một lão giả mặc trang phục có theo hoa, nhìn ít nhất cũng hơn. 70 tuổi, nhưng da thịt lại sáng như ngọc tiên phong đảo cốt. Quả thực giống như tiên nhân hạ phàm trên người không có chút âm vua. Nào, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đi tới phường thì dành cho. Tuyển tu. Không riêng gì lâm hiên, những người tu tiên còn lại xung quanh, phần. Lớn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng khi thần thức đào qua người lão giả, thì đều kinh hãi cúi đầu, lén rời đi. Nguyên Anh hậu kỳ, người này hóa ra lại là một vị đại tu sĩ. Tồn tại như vậy ngoại trừ lão quái ly hợp kỳ thì cơ hồ đắt là tồn tại. Trên đỉnh của nhân giới, tính tình cổ quái, cho nên không ai dám nhiều. Lời Vạn nhất chuốc họ vào thân chẳng phải sẽ bi thảm sao Ánh mắt Lâm Hiên đồng giảng cũng rời đi nơi khác Vẻ mặt không chút thay đổi Nhưng chống ngực lại có chút đập nhanh Thiếu ra, người làm sao? Vậy thanh âm tò mò của Nguyệt Nhi truyền vào tay Một gã đại tu sĩ Có lẽ người khác cho rằng rất giỏi Nhưng thiếu ra hẳn là không để Vào mắt mới đúng Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy người này có chút. Quen thuộc sao Nguyệt Nhi ngẩn ngơ cao mày suy nghĩ nhưng trên. Gương mặt đẹp vẫn tràn đầy vẻ mờ mịt không thể nào tiểu tì ngay cả. Một chút ấn tượng cũng không, chúng ta hẳn là không gặp qua. Thiếu ra có phải người nhớ nhầm hay không ta không phải nói về diện mạo. Mà là khí tức, pháp lực. Ta cảm giác hết sức quen thuộc trước kia hẳn. Là đã từng giao thủ. Lâm Hiên chậm rãi nói. Thiếu ra đối phương là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ đối thủ như. Vậy đừng nói là từng đánh nhau. Cho dù chỉ gặp sơ qua cũng sẽ nhớ rõ. Nhưng ta lại không chút ấn tượng nào. Trên mặt Nguyệt Nhi hiện ra vẻ. Cổ quái. Mà trong lúc chủ tớ Lâm Hiên dùng thần thức lặng lẽ thảo luận thì ánh. Mắt lão giả kia cũng đảo qua xung quanh thấy Lâm Hiên thì con ngươi. Hơi co lại nhưng trên mặt cũng hiện ra vẻ mờ mịt. Có chút quen bất. Quá đối phương như thế nào lại là vượt tu. Hơn nữa diện mạo cũng không. Giống có lẽ không phải là người kia. Nguyệt Nhi ta đã biết người này là ai rồi. Ý niệm trong đầu Lâm Hiên chuyển động. Rốt cuộc cũng có đầu mối. Thiếu gia thật sự đã nhớ ra. Không sai. Ngươi còn nhớ tên giả mạo sư phụ của ta chứ. Lâm Hiên. Chầm rãi nói. Giả mạo thông vũ. vu oan giá họ cho Linh Dược Sơn. Thiếu gia. Ngươi. Nói là nguyên thần thứ hai Nguyệt Nhi Kinh Ngạc. Khẽ nhích mũi ngọc. Thật sự có vài phần tương tự. Nói như vậy thì khôi lỗi chính là do. Người này điều khiển. Di thi khí thiếu ra, người này không phải là người tu tiên nhân loại mà là hoạt thi. Hoạt thi lâm hiên ngẩn. Ngơ cũng không khỏi đột nhiên biến sắc không thể nào, Nguyệt Nhi. Ta như thế nào lại không cảm giác được không rõ lắm, có thể tiểu tị. Đặc biệt mẫn cảm với quái vật đến từ âm ti. Người này tuyệt đối là hoạt thi, ta không nhầm đâu. Thiếu ra. Người phải cẩn thận đó Nguyệt Nhi mở miệng khẳng định Nếu như là tiểu nha đầu trước đây Thì sự nhắc nhở của nàng Lâm Hiên Chưa chắc để tâm Chính mình cũng không thể khám phá Sa chân thân đối Phương Nguyệt Nhi chỉ là Vượt tô ngưng đan kỳ Thì làm sao có thần Thông như vậy được Bất quá hiện tại đã khác Mặc dù Lâm Hiên không biết đến tổ cùng quá của Nguyệt Nhi là gì, nhưng chuyện liên quan tới ba bức thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nàng ngẫu nhiên nhớ lại một ít ký ức. Giải giác, hiện tại khôi phục một số năng lực cổ quái cũng không ngạc. Nhiên, Hoạt Phi, mình quả thật phải cẩn thận đề ý. Cái tên này nghe qua có chút đáng sợ, nhưng kỳ thật cũng là một tên gọi khác của cương. Thi thông linh mà thôi. Tại tu tiên giới, cương thi thông linh chia ra. Làm hai loại. Một loại trong đó là thông linh tự nhiên điều kiện vô cùng ngặt nơi gương e to. Nhưng đối với bản thân cương thi cũng có lợi, chỉ cần tu luyện đến. Trình độ nhất định thì sẽ mở ra linh trí, so với yêu thú tiến vào hóa. Hình kỳ lại càng thêm dễ dàng. Cương thi này tiến vào trúc cơ kỳ sẽ có. Được linh thức sơ bộ, sau khi tiến dai đến ngưng đan kỳ thì trí tội. Không khác nhiều so với nhân loại. Cương thi loại này được xưng là hoạt thi có được ý thức độc lập, loại. Này hoàn toàn khác với ma thi bị người tu tiên điều khiển. Bất quá mặc dù hoạt thi kinh khủng nhưng số lượng không nhiều hiện. Nhân chủ yếu là do điều kiện tự thông linh rất khắc nghiệt. Thứ hai. Mặc dù có xuất hiện nhưng cũng thường bị người tu tiên đồ sát, hoặc là bị vượt tu xóa đi thần thức, xem như khôi lỗi. Thí dụ như ma thi trong túi chứ vật của lâm hiên. Đối với phàm nhân, hoạt thi rất kinh khủng, nhưng trong mắt tu sĩ vượt, đảo thì cũng chỉ tầm thường. Thậm chí còn có không ít tu sĩ vượt đảo chuyên môn đi đến những nơi âm. Khí dày đặc mà mở động phủ muốn ôm cây đời thỏ bắt sống hoạt thi. Dưới tình hình này số lượng hoạt thi có thể may mắn sống sót không? Nhiều mà có thể tu luyện đến nguyên anh gì lại càng hiếm. Mà tên trước mắt lại đạt đến cảnh giới đại tu sĩ cương thi như vậy là. Do thiên phú không chỉ có lực lượng lớn vô cùng hơn nữa thân thể. Cũng cứng đến mức không thể tưởng tượng Thậm chí không hề thua kém Pháp bảo bình thường Cũng may đối phương dường như Vẫn chưa nhận ra mình Nếu không thì mặc dù không sợ đối phương Nhưng cũng rất phiền toái Chuyện của mình hiện tại rất nhiều Không muốn lại bị tên ra hỏa này Quấy nhiễu Nghĩ đến đây lâm hiên hít vào một hơi Làm cho mình thoạt nhìn có vẻ Thong song bình tĩnh Muốn một bên chuồn đi Nhưng ngay lúc này lại Xảy ra chuyện tình không muốn Tiếng lão giả kia chuyển đến đảo hữu Phía trước xin dừng bước nghe lão phu nói vài lời Đáng ghép Chẳng lẽ như vậy mà vẫn bại lộ Làm sao lão hoạt thi bất Tử kia có thể nhận ra lâm hiên vừa sợ vừa giận Nhưng bước chân cũng Dừng lại ý niệm trong đầu xoay chuyển Khổ tư nghĩ cách thoát thân Cho dù đối phương biết mình là người giết nguyên thần thứ hai của hắn. Thì chắc cũng chưa biết mình là kẻ được viết tên trên truy sát lệnh. Việc cấp bách là phải thoát khỏi tên gia hỏa này mà không để vạn Phật. Tông chú ý. Nếu không, một gã đại tu sĩ tuy mình không để vào mắt. Nhưng khi bại lộ thân phận, lâm vào sự vây công của mấy tên lựa chọc. Đầu thì muốn thoát thân rất khó. Nghĩ như vậy, Lâm Hiên dừng chân, nhưng những việc phát sinh sau đó lại khác với tưởng tượng của hắn. Thân hình lão giả chợt lói đi lướt, qua người hắn không hề dừng lại. Lâm Hiên ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút cổ quái chẳng lẽ đoán sai không? Phải hắn gọi mình. Trong lòng tò mò, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Một gương mặt hết sức quen thuộc ánh vào mắt. Đây là, lấy sự khôn ngoan của Lâm Hiên cũng thiếu chút nữa nhìn. Không được, những kẻ mình gặp rất nhiều, nhưng thật sự khiến Lâm Hiên nhớ kỹ và kiêng kỹ nhất chính là đồ đề của cực ác ma tôn thiếu chủ ly. Dựa cung Điền tiểu kiếm, hắn hắn như thế nào lại mặt trang phục phụ, nữ, Lâm Hiên liều mạng trừng mắt nhìn, không hề nhìn lầm, người này rủ. Có hóa thành cho bụi thì hắn cũng có thể nhận ra. Đúng là điện tiểu, kiếm, trong lòng Lâm Hiên tò mò, nhưng lấy sự khôn ngoan của hắn trên mặt, vẫn chẳng biến sắc. Về phần tại sao điện tiểu kiếm bị ma thi nhìn chúng thì Lâm Hiên không? Quan tâm, nếu như nhất định phải nói thì chính là có chút hả hê. Mặc dù hai người đã vài lần hợp tác, nhưng tuyệt đối không thể nói là. Bằng hữu đối với vị thiếu chủ cực áp này, Lâm Hiên vẫn có vài phần. Kiên kị. Thấy hai người vẫn không nhận ra mình, dày Lâm Hiên giống như được. Bôi mỡ, rất vô sỉ chạy đi. Đạo hữu gọi ta. Điện tiểu kiếm nhú mày trong lòng kinh nghi. Mình hao tổn tâm cơ. Không tiếc giả trang thành nữ tử nhưng tại sao vẫn bị bại lộ thân. Phận. Nhưng trên mặt hắn vẫn nơi hơn U, V, Quy, Quy, U trước không biến sắc trước tiên cứ. Xem tình huống thế nào đã. Không sai, lão phu cùng đảo Hữu là lần đầu gặp mặt có vài chuyện. Muốn thương lượng cùng đảo Hữu một chút. Lão giả chậm rãi nói, vẻ mặt. Rất bình thản nhưng trong lòng lại mừng như điên. Thân là tứ trường. Lão lệ hồn tốt thân thế hắn hiển hách. Bình thường muốn đan dược linh, thảo gì cũng có thể sai để tử đi tìm. Nhưng lần này thì khác, ma công mà hắn tu luyện vừa lúc đến chỗ quan. Trọng muốn dùng một đỉnh lô nguyên anh kỳ để đột phát, như vậy tu vi mới có thể tăng mạnh. So với nam tử, nữ tu tiến sai nguyên anh kỳ không nhiều lắm, huống. Chi yêu cầu của hắn còn ngặt nơi, gơ, e, o, ở chỗ phải là người tu vượt đạo tu. Luyện cũng phải là thần thông cấp cao mới có thể có nữ âm khí dày đặc. Điện tiểu kiếm tuy là nguyên anh sơ kỳ, nhưng pháp lực rõ ràng thâm. Hậu hơn nhiều so với tu sĩ cung cấp. Hơn nữa môi hồng răng trắng, vóc. Người xinh đẹp, liếc mắt một cách đã khiến cho lão ma này nhìn chúng. Đối phương đương nhiên mừng như điên thiên vân giao dịch hội quả. nhiên là nơi cao thủ tụ tập, nguyên bản tưởng rằng muốn tìm đỉnh lô ích. Nhất phải mất vài ngày, nhưng không nghĩ vừa đến đã phát hiện ra người. Thích hợp. Trên mặt lão ma lộ ra vẻ hòa ái ôn nhu, tự nghĩ xem nên lừa gạt như. Thế nào để đối phương theo mình đến chỗ hoang tàn vắng vẻ. Nhưng Điền Tiểu Kiếm lại không phải kẻ tầm thường, hắn từ khi chỉ còn là ngưng đan kỳ mà đã dám đoạt đồ trong tay lão quái nguyên anh kỳ. Tam sắc huyền băng hỏa lại có quy lực vô cùng. Quan trọng nhất là tâm cơ người này cũng làm lâm hiên kiêng kỳ không? Thôi, mặc dù ma thi cố gắng tạo ra vẻ hòa ái nhưng Điền Tiểu Kiếm vẫn như trước sống như nhìn thấy cọc, nhưng hắn cũng không dám đắc tội. Với tồn tài nguyên anh hậu kỳ, tại hạ không quen đảo hữu và lại bản. Thân còn có chuyện quan trọng, nếu đảo hữu muốn giao dịch gì thì xin tìm người khác thích hợp hơn. Nói xong điện tiểu kiếm cũng không nhìn mặt đối phương bước nhanh về phía trước. Hiện tại đang ở trong hiên viên thành đối phương tuy là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ nhưng chắc cũng có điều cố kỳ. Lão ma kinh ngạc, vẻ mặt nhất thời âm trầm, bất quá điện tiểu kiếm. Nghĩ không sai, đối phương quả thật không dễ đồng thủ. Nhìn bóng lưng nữ tử kia thong thả bước đi, lão ma nuốt nước miếng. Một cái, mặt ngoài không nói gì nhưng trong long lại nảy sinh ý nghĩ. Áp độc tiện tì kia, ngươi tưởng rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay. Lão phu sao? Vì tránh cửu đầu lão tổ Điện tiểu kiếm không thể không nhấn nại giả Trang thành nữ tu xinh đẹp Nhưng lại không nghĩ ra hay quá hóa thành Giờ Bất quá ma thi cũng xem như xui xẻo khi chọn nhầm người Mà hiện tại Không nói đến tao ngộ xui xẻo của điện tiểu kiếm Sau khi lâm hiên bỏ Chạy thì bắt đầu tiếp tục đi dạo tại phường thì Đương nhiên không Phải là dạo chơi, mục đích của hắn là muốn tìm cách giúp Nguyệt Nhi. Kết anh. Tùy tiện tạc qua vài cửa hàng nhưng quả thực cũng gặp không. Ít bảo vật hiếm có. Ví dụ như Pháp bảo ngoại trừ thiên vân giao dịch hội thì ở những. Phường thì khác đều là thứ có phẩm chất cực kỳ thấp, chỉ dung thiên. Niên giản tinh bình thường luyện chế, tu sĩ ngưng đan kỳ hơi có thân. Thế cũng đã không để vào mắt. Nhưng mới vừa rồi vé vào mấy cửa hang, Lâm Hiên thấy bảo vật có phẩm, chất không thấp, thậm chí còn có thứ được tìm thấy từ thượng cổ di. Tích ngay cả ấm ký cũng đã được xóa đi, chỉ cần tế luyện lại một chút là có thể sử dụng. Đương nhiên những thứ này không phải là thứ mà Lâm Hiên muốn nửa canh giờ sau hắn dừng lại ở một cửa hang. Đây là một kiến trúc rất To, nói như vậy vẫn có chút không thích hợp. Bởi vì hình thái kiến trúc này giống như đầu lâu của lệ duyệt cao trừng. 30 trường. Cửa vào là miệng lệ duyệt, răng nanh bén nhọn, khí tức âm sâm khủng bố. Đương nhiên lâm hiên ngay cả chớp mắt cũng không có. Sở dĩ hắn nhìn trúng cửa hàng là bởi vì quy mô đây là khu phường thì lớn nhất. Hay nói cách khác cũng chính là thực lực hùng hậu nhất. Trong loại cửa hang lớn này tỷ lệ bảo vật chân phẩm lớn hơn nhiều so. Với những cửa hang nhỏ khác, Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi chậm rãi. Đi vào, cảnh tượng bên trong làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ. Rằng bên ngoài âm sâm khủng bố nhưng bên trong lại sáng sủa như thế. Đây là một gian đại sảnh ước chừng 7-80 trường, không có tiểu. nhị mặc áo xanh, người bắt chuyện với khách đều là những thiếu nữ xinh, đẹp. tu vi bình thường, bất quá chỉ là mới bước vào tiên đảo mà thôi, nhưng... Mỗi nữ tử đều hết sức xinh đẹp, mặc dù không thể nói là khuyên quốc. Khuyên thành nhưng tuyệt đối rất đẹp. Trang phục cũng không giống nhau, làm cho người ta có cảm giác bước. Vào một nước toàn thiếu nữ. Lâm Hiên hiếp mắt trên mặt hiện lên một chút kinh nghi, nhưng đúng lúc. Này có một tiếng nói trong trẻo chuyện đến hoan nghênh tiền bối giá. Lâm tệ xá, không biết ngài muốn mua loại mặt hàng nào. Nữ tử đang nói bất quá chỉ 17, 18 tuổi gương mặt xinh. Đẹp thân hình thon thả bước đến cách Lâm Hiên ba thước, mỉm cười nói. Thứ ta muốn mua không phải ngươi có thể làm chủ, gọi trưởng quỹ bổn. Điếm ra đây Lâm Hiên nhìn nữ tử này một cái, chậm rãi nói. Nữ tử, ngẩn ngơ có chút kinh ngạc ngẩn đầu lên mới phát hiện tu vi Lâm. Hiên sâu không lường được, ngay cả pháp khí vòng ngọc mà nàng đeo cũng không thể cảm ứng được. Chẳng lẽ là người tu tiên nguyên anh kỳ, nghĩ... Tới đây nét mặt nàng càng trở nên cung kính thi lễ nói tiền bối thứ. Tội là tiểu tì thất lễ, mời ngài theo ta đến lầu hai dung trà. Ô, V, K, Qu, Qu, H, -M. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng theo nữ tử đi lên cầu. Thang, hóa ra là người tu tiên Nguyên Anh vì tuyển tu chúng ta có thể. Ngưng ghét Nguyên Anh không nhiều lắm. Những người khác hiện lên vẻ hâm mộ, tuy nói rằng tồn tại nguyên anh ở. Thiên vân giao dịch hội cũng bình thường, nhưng phần lớn vẫn là tu sĩ. Ngưng đan kỳ và trúc cơ kỳ. Lâm Hiên làm như không nghe thấy những lời. Nghị luận đó, đi theo nữ tử vào căn phòng trên lầu 2. Phòng này được bố trí rất tao nhã, cửa sổ được đặt bồn hoa nhỏ làm. Cảnh bốn phía treo tranh thật sự không giống phường thị vượt tu. Ngược lại giống như người tu tiên nho môn. Mời tiền bối ngồi, vãn bối. Đi báo cho chủ sự biết. Nữ tu một bên rót trà, một bên nói. Đối với lão quái vật nguyên anh kỳ, nàng không dám có chút chậm trễ. u v k q q m Lâm Hiên gật đầu ánh mắt nhìn về những bức tranh treo trên. Tường chúng không phải vẽ cảnh Sơn Thanh Thủy Tú mà là sa mạng hoang. Vụ chỉ lát đác vài cây cỏ. Nguyệt Nhi có cảm thấy quen mắt không? U, V, Quy, Quy, hơn so với Tuyết Minh Sơn trong họa quyển có rất nhiều chỗ tương tự. Chẳng lẽ chúng vẽ âm ti giới tiếng thiếu nữ chuyện vào tay, phản ứng. Nhà đầu cũng cực kỳ nhanh nhẹn Lâm Hiên đang muốn tiếp lời Đột nhiên thần sắc vừa động Một gã chung Niên tu sĩ đi tới Ba trọm sâu dài Tướng mạo cực kỳ bình thường Nhưng tu vi lại làm lâm Hiên giật mình Cùng cấp với mình Là nguyên anh chung kỳ Không biết đảo hữu đại giá quang lâm Tại hạ la thiên thành có chút Thất lễ Mong rằng đảo hữu ngàn vạn lần Không nên để ý Trong tay người này cầm một chiếc quạt, vừa nói vừa phe phẩy, rất tiêu, sái. Hóa ra là La Hương cần gì phải khách khí như thế. Lâm Hiên ôm quyển thi lễ trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Họ la trang phục thư sinh, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói là Tuổi tu chắc sẽ không liên quan gì đến La Gia ở Thiên Châu chứ. Theo lý thuyết thì đối phương sẽ không to gan như thế, dù sao đối với. Tu sĩ có gia tộc, bảy thế lực lớn cũng rất muốn tiêu diệt. Có lẽ chỉ là trùng hợp, huống chi cũng không quan hệ tới hắn. Lâm Khiên đến nơi này để tìm cách kết anh cho Nguyệt Nhi, không có tâm. Tình tham dự vào tranh quyền đoạt lợi của tu tiên giới. Vì thế hai người cứ phân ra chủ khách ngồi xuống. Không biết đảo Hứa muốn mua thứ gì đan dược, công pháp, bảo vật hay? Là thứ gì khác? Ha ha, không phải là la mố nói quá, nhưng huyết dược. Phường này cần gì đều có. Phải vậy không trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia cổ quái? Xem ra đạo Hứa thật sự rất tự tin, bất quá những thứ ngươi nói đôi khi lại không. Phải là thứ Lâm mố muốn. Ô trưởng vừa ngẩn ngơ, sau đó lại cười ha ha nói như vậy thì vật. Mà các hạ muốn thật sự là rất hiếm, nhưng chỉ cần không phải đa tuyệt. Tích thì bổn điếm cũng có thể cung cấp. Lúc này xem ra thật đúng là... Một cuộc mua bán có thời Thiếu ra khẩu khí người này thật lớn. Nguyệt Nhi không nhịn được nói. Ô, V, K, Quờ, Quờ, Lâm Hiên gật đầu. Vẫn như trước bất đồng thanh sắc thứ tại hạ. Cần không phải là đan dược hay pháp bảo bình thường công pháp cũng. Không phải. Nói tóm lại cũng không biết nên nói như thế nào đơn giản. Bởi vì tại hạ an hiểu ngự dự thuật từng có cơ duyên xảo hợp bắt được. Một âm hồn có tư chất tốt để nàng nhận ta làm chủ. Trải qua trăm năm. Hiện tại nàng đã đạt đến đỉnh ngưng đan kỳ khoảng cách kết anh cũng Chỉ còn một bước Nhưng đảo hữu cũng biết Âm hồn không có thân thể Không thể ăn được bất cứ đan dược gì cho nên vẫn không thể kết anh Cách ta muốn mua hôm nay chính là cách làm sao để yêu dược thuận lợi Thăng cấp Lâm Hiên nói nửa thật nửa giả Hắn đương nhiên sẽ không nói ra quan hệ Giữa mình và Nguyệt Nhi với người khác Cũng may trong tu sĩ rượu đạo Ngoài trừ luyện thi thuật Thì cũng có ngự rượu chi pháp Hắn nói như Vậy cũng không khiến người khác để ý Nhưng ngoài ý muốn Sau khi nghe lâm hiên miêu tả xong Trưởng quỹ là Thiên thành lại lộ ra vẻ Kích động cái gì Đảo hứa có rượu sủng ngưng Đan kỳ đại viên mãn Là nam hay nữ Nữ rượu Thấy vẻ mặt đối phương, Lâm Hiên có chút nhíu mày trong. Lòng hiện lên chút cảnh giác, không trả lời vấn đề tiếp theo của đối. Phương có thể gọi ra để tại hạ xem một chút không trong mắt người. Này hiện lên một chút tham lam, Lâm Hiên không mở miệng trên mặt lộ. Ra vẻ do dự. Ha ha, xem ra đảo hữu đã hiểu lầm, cũng trách ta đã không giải thích. Rõ ràng. Là thiên thành vỗ chán một cái, lộ ra vẻ xin lỗi chắp tay. Nói, chẳng lẽ còn có nội tình gì, vậy thì lâm mố xin rửa tai lắng. Nghe, là thế này, tệ điếm gần đây phát hiện được một kiện bảo vật bất quá. Phải có vài nữ dụng ngưng đan kỳ đại viên mãn trợ giúp. Cảnh giới cao, hơn cũng không được, thấp hơn cũng không xong, bổn điếm hao hết sức. Chín châu hai hổ mới tìm được tám nữ rượu không thể không nói xui xẻo. Thiếu một người tìm mãi không được. Không nghĩ ra đảo hữu lại có sùng. Tưởng như vậy, nếu ngươi nguyện ý giúp đỡ thì bổn điếm nguyện ý tặng. Miễn phí cách kết anh cho ngươi. Là thiên thành chậm rãi nói trên. Mặt mang theo vẻ hưng phấn. Lâm hiên nghe xong ánh mắt có chút đỡ đấn. Nhìn không ra đang nghĩ gì. Đạo hữu không cần lo lắng, bổn điếm thật sự có thành ý, hơn nữa trong quá trình lấy bảo vật cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhìn thấy Lâm Hiên do dự, La Thiên Thành vội nói thêm một câu. Hừ, đạo hữu nói rất hay, nhưng tại hạ làm sao biết được là thật hay giả Lâm Hiên. Lạnh lùng trả lời, Nhưng đối phương lại không hề tức giận đảo hữu băn khoan cũng đúng. Thế này đi, la mố tặng miễn phí ngươi một kiện bảo vật chứng minh ta. Không hề nói dối. Nói xong hắn khẽ nâng tay lên một đảo hỏa quang tử. Trong tay áo bay ra. Chuyện âm phụ. Ánh mắt Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Nhưng nếu đã tới tình trạng này. Thì hiển nhiên cũng không vội đi cứ ở lại xem một chút. Mời đảo hữu, dung trà, mùi vị linh trà này không tế đâu. Ta thấy các hạ vấn chưa? Dung qua, chẳng lẽ sợ tế điếm đầu độc khách hàng? La đảo hữu nói, đùa, ở trong hiên viên thành làm như vậy quả thực là cực kỳ ngu xuẩn, huống Chi cho dù có hạ độc thì lâm hiên cũng chưa chắc đặt vào mắt. Hắn nâng, chén trà nhấp một ngụm, một cổ âm khí tiến vào tiểu phúc. Xem ra trà Này quả thực thích hợp cho vườn tu Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua Một thị nữ đi tới Hai tay nàng Bưng một cái mâm bên trong có không ít đồ vật Nhưng hết cái này tới Cái khác này được che vải hồng Ra vẻ thần bí Lấy thần thức lâm hiên thì có thể biết rõ ràng Bất quá đối phương sẽ Tự giới thiệu Nên hắn cũng chẳng vội Nữ tử bước đi nhẹ nhàng, sau khi tới trước mặt hai người thì cung kính quỷ xuống nâng mâm lên cao quá. Đỉnh đầu, mời Lâm Huyên xem đây là một chút quà mọn dành cho Huyên, đủ để đánh. Tan sự nghi ngờ trong lòng đảo hữu. La thiên thành vừa nói vừa dơ. Tay lấy tấm vải hồng ra, nhất thời thứ gì đó ánh vào mắt. Thứ bắt mắt nhất chính là một ngọc giản màu trắng. Những thứ còn lại là dược liệu hỗn tạp, lâm hiên đếm sơ qua thì cũng có hơn 20 vị. Nói về mức độ chân quý thì cũng không đạt đến. Trình độ nghịch thiên, nhưng giá cả cũng không rẻ, tất cả những thứ này ước chừng có giá 5 6 vạn tinh thạch. La huyên có ý gì kẻ hèn này tốt xấu cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ. Không thiếu chút tinh thạch ấy, chẳng lẽ đảo hữu nghĩ rằng dung thứ này hối lộ thì lâm mỗ sẽ đồng ý điều kiện ngươi đưa ra sao lâm hiên. Nhưng mày có chút giận mở miệng nói. Đảo hữu đã hiểu lầm tại hạ Như thế nào lại có ý đó? Ngọc giản kia mới là thứ mà ta nói. Là thiên. Thành khoát tay áo, cười khổ nói. Phải vậy không? Ánh mắt Lâm Hiên ngưng trọng, cũng không thấy hắn có động tác gì mà. Ngọc Giản lại tự động bay lên, sau đó Lâm Hiên đem thần thức nhập vào. Một loạt chữ màu vàng hiện lên trong đầu. Đây là một phương thuốc, nhưng lại khác với những phương thuốc bình thường. Luyện ra thứ này không phải để ăn, mà là để tắm. Tắm dừa. Đem những đan dược kia luyện chế thành một loại bảo vật gọi là huyền. Âm minh dịch, âm hồn ngưng đan kỳ mặc dù không có thân thể nhưng có thể tắm sửa bằng huyền âm minh dịch, dược lực có thể trực tiếp tiến vào hồn phách. Nói cách khác thì cũng có hiệu quả giống như ăn đan, dược. Lâm Hiên thu hồi thần thức trên mặt cũng không lộ ra vẻ vui mừng. Lấy, kiến thức của hắn thì hiển nhiên cách này vẫn chưa tốt. Thế nào hiện tốt? Tài đảo hữu đã tin lời tại hạ nói chưa la thiên thành sờ sờ dâu, vẻ. Mặt có chút đắc ý. Không sai, huyền âm minh dịch này quả thực rất Hiệu dụng, nhưng vẫn chưa đủ để vượt sủng của tại hạ kết anh. Lâm Hiên, trầm rãi nói. Đương nhiên, muốn kết anh không phải dễ dàng như vậy, không kể tư. Chất vượt sủng phải thật tốt mà còn phải đạt đến ngưng đan kỳ đại viên. Mãn hơn nữa dược phẩm sử dụng cũng vượt xa huyền âm minh dịch. La! Thiên Thành nói tới đây cố ý quan sát phản ứng của Lâm Hiên. Sau đó mới tiếp tục nói cụ thể là cần gì thì bổn điếm cũng có bất quá mới. Vừa rồi ta cũng nói qua trừ phi đảo hữu nguyện ý giúp đỡ thì nếu không bổn điếm không bán đồ vật như vậy. Ô đảo hữu nói như vậy. Giống như đang lừa bịp tại hạ Lâm Huynh đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi La mổ cũng không muốn lừa Bịp ngươi vì mở cửa hàng buôn bán Hai bên phải cùng tán thành mới Được không có đảo Lý Cường Hành mua bán Huống chi bảo vật cỡ này Cũng không cần đảo hữu trả giá Nếu đồng ý giúp ta đoạt bảo thì bốn Điếm sẽ tặng miễn phí Hơn nữa huyên đài yên tâm tại hạ cam đoan. Trong quá trình đoạt bảo sẽ không để ngươi hoặc là vượt sủng của ngươi. Chịu bất cứ tổn thương nào. Nói như vậy thì lâm mố không đáp ứng. Cũng không được. Lâm hiên im lặng một lát rồi rốt cuộc nói ra. La thiên thành vừa nghe thì không khỏi lộ ra vẻ vô cùng vui mừng ha. Ha, huyên đài làm vậy chính là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này chính là... Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, không cần gì phải do dự. Bất quá. Trước đó tại hạ cần phải xem vượt sùng của đảo Hữu một chút, có hay. Không đắc đạt đến yêu cầu của kẻ hèn này. Được, nếu đắc như vậy thì Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không từ chối trong miệng. Lầm bẩm mấy loại pháp ấm mà chính mình cũng không hiểu, sau đó búng. Ngón tay ra phía trước đi. Âm phong đột nhiên nổi lên. Trong âm vụ cuồn cuộn một nữ rượu trầm rãi. Hiện hình. Tóc tai bù sụt, mười ngón tay nhọn hoát như móc câu, miệng máu mở rộng. Nhìn qua rất kinh khủng. Nguyệt Nhi dùng thiên ma nghĩ dung thuật, lấy. Cảnh giới của nàng thì sau khi thi triển đủ để đánh lừa người tu tiên. Nguyên Anh Kỳ đương nhiên đôi khi cũng có hạn chế. Khóe miệng lâm hiên có chút cứng ngắc. Mình chỉ bảo nha đầu kia thay. Đổi dung mạo một chút, đừng dùng dung mạo thật, nhưng không nghĩ lại. Biến thành kinh khủng như vậy, ngay cả mình cũng cảm thấy kinh hãi. Bất quá mặc dù dung mạo tiểu nha đầu thay đổi nhiều, nhưng tu vi lại. Không giảm đi chút nào, la thiên thành thả thần thức ra, sau khi đào. Qua liền lộ ra vẻ mừng như điên, mở miệng nói không sai, không sai. Ngưng đan kỳ đỉnh phong, vừa lúc hữu dùng có đảo hữu trợ giúp, lần. Đoạt bảo này nhất định sẽ thành công. Đảo hữu yên tâm, tại hạ đa hứa. Thì sau khi xong việc nhất định sẽ thực hiện. Ô, V, K, Q, Lâm Hiên nghe xong. Thì gật đầu, sau đó phất tay một cái, một đảo pháp quyết bay ra xóa. Tan đi rửa vụ. Nguyệt Nhi một lần nữa trở về ốm tay áo. Mặc dù trong lòng hai người đều có suy nghĩ khác. Nhưng biểu hiện ra. Ngoài vẫn là vui vẻ. Lần nữa mỉm cười ngồi xuống. Lâm Huyên tới bổn điếm không biết có mua thêm đồ gì khác không. Đạo. Hữu Đắc là khách quý của La Mố. Bất luận là Đan Dược hay Pháp Bảo thì. Tại Hạ cũng nhất định tận lực thỏa mãn. Giá cả cũng sẽ ưu đãi. La. Thiên Thành hết sức hào sàng nói. Lấy sự khôn ngoan của Lâm Hiên, sao lại không biết dùng ý của đối. Phương bất quá tiện nghi đưa đến bên miệng, không chiếm thì giờ. Ha! Ha! Đảo hữu thật sự khẳng khái, như vậy Lâm Mỗ cũng xin nghe theo tại Hả quả thật còn muốn mua thêm vài loại tài liệu. Lâm Hiên lấy ra một. Ngọc Giản. Thiên vân giao dịch hội lần này tụ tập nhiều gì bảo Lâm Hiên đỉnh mua. Thêm rất nhiều thứ để chuẩn bị tốt cho con đường tu luyện phía trước. Dù sao đây cũng là cơ hội khó gặp. Mà bởi vì cần rất nhiều tài liệu. Cho nên Lâm Hiên cũng làm một lần phân loại trong ngọc giản lúc này. Toàn là những thứ liên quan đến dưỡng tu. Tài liệu này có thể luyện chế ra một loại linh dược tên là diệu tâm. Đan thích hợp cho dưỡng tô nguyên anh kỳ ăn. Sau khi Nguyệt Nhi kết. Anh thành công tạo ra thân thể thì cũng phải ngồi xuống ăn đan dược. Cùng cấu cảnh giới. Vì đã dự tính trước nên hiện tại Lâm Hiên đã sớm có. Sự chuẩn bị. Lâm Huyên không cần khách khí bổn điếm có đủ các loại. Hẳn là không làm đảo hứu thất vọng. La Thiên Thành một bên vừa nói. Vừa đem thần thức nhập vào ngọc sản Một lát sau hắn ngầm đầu trên. Mặt có chút biến sắc. Như thế nào mấy thứ này có không lâm hiên mở. Miệng hỏi. Dựa trên tài liệu thì dường như đảo hứu muốn luyện chế siểu tâm đan. Phương thuốc này chính là được lưu truyền từ thời thượng cổ cho tới. Nay... Tuy nói rất thần diệu, sự trợ giúp đối với tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hơn xa những linh đan bình thường, nhưng cách luyện chế cực kỳ khó. Khăn, cho dù là luyện đan đại sư cấp bậc tông sư thì mười lô cũng chỉ luyện được một lô mà thôi. Không nghĩ tới là Huyên cũng hiểu rõ về thuật luyện đan bất quá lâm. Mố mua những tài liệu đó không phải là vì luyện chế diệu tâm đan mà. Là có sử dụng khác. Lâm Hiên uống một ngụm trà. Hàm hồ nói. Ô thật. Vậy sao thế nào? Đến quý điếm mua sắm bảo vật mà còn cần các hạ. Chọn dùm sao Lâm Hiên nhếu mày thanh âm trở nên lạnh nhạt. Đương. nhiên không phải. Đảo hữu đừng hiểu lầm. Tại hạ chỉ là tò mò mà thôi. Là thiên thành thấy vẻ mặt bất thiện của Lâm Hiên thì vội vàng bảo chữa Sau này còn muốn dựa vào đối phương, hắn hiển nhiên sẽ không dám. Đắc tội. Đạo hữu muốn có dược liệu này, bổn điếm cũng có, nhưng số. Lượng không nhiều lắm, nếu như Lâm Huyên muốn thì ta sẽ phái người. Mang tới, u v, kép, hờ. Lâm Hiên nghe xong cũng không khỏi vừa mừng vừa sự thiên tài địa bảo. Dùng để luyện chế diệu tâm đan không chỉ hết sức chân quý mà còn rất hiếm, nguyên bản hắn không nghĩ ra một cửa hàng có thể sưu tầm được. Nên đã chuẩn bị chạy hết tất cả cửa hàng trong thành thậm chí tham, ra giao dịch hội dưới đất nhưng không nghĩ lại có điều ngoài ý muốn. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên rời khỏi phường thì trong túi chứ vật của. Hắn chính là cách điều chế huyền âm minh dịch lại còn đủ dược liệu để Điều chế 5 lô diệu tâm đan 500 hạt lại dùng lam sắc tinh hải tinh chế thành diệu tâm đan Cao phẩm có thể giúp tiết kiệm mấy năm tu luyện cho tiểu nha đầu Về phần bảo vật thì La Thiên Thành vẫn chưa nói Hắn bảo cần một số Chuẩn bị 3 tháng sau sẽ liên lạc với Lâm Hiên Thời gian 3 tháng nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thiên vân giao dịch hội 300 năm tổ chức một lần đương nhiên không. Có khả năng chấm dứt trong 1-2 ngày, khi đó sẽ có rất nhiều thời. Gian! Thiếu ra, người có cảm thấy La Thiên Thành này có âm mưu gì? Không thanh âm trầm ngâm của Nguyệt Nhi truyền vào tai tiểu nha đầu. Hiện tại rất thích suy nghĩ. U! quy quy, hơ đối phương quá nhiệt tình, lại liên tục nói không có nguy hiểm. Nhưng ta cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Đối phương căn bản không phải. Mời chúng ta hỗ trợ mà là muốn lợi dụng chúng ta. Lâm Hiên trầm rãi, nói. Hả, như vậy thì chúng ta phải làm sao Nguyệt Nhi không khỏi. Kinh hoàng. nha đầu ngốc, sợ cái gì, hắn muốn lợi dụng chúng ta thì tại sao chúng... Ta lại không lợi dụng hắn. 200 năm qua hợp tác với ta đã khi nào. Ngươi thấy thiếu gia ta bị hại chưa lâm hiên cười gian nói. Hóa ra là thế. Tên họ la này muốn tính kế với thiếu gia nhà ta coi. Như đã tự mang đá đập vào chân mình. Nguyệt Nhi vớ ngực nói bất quá. Rất nhanh vẻ mặt lại có chút lo lắng nhưng trong lòng tiểu tì còn có. Chút nghi vấn. Tên kia có hay không thật sự có bảo vật có thể khiến ta kết anh. Nếu như ngay từ đầu hắn đã muốn lợi dụng chúng ta thì sau khi xong chuyện cũng hoàn toàn có khả năng thất hứa. Cái này ta cũng không dám chắc 100% bất quá đối phương. Có được bảo vật như huyền âm minh dịch thì chắc cũng không nói láo. Đương nhiên chúng ta không thể đem tất cả vi vọng đặt trên người hắn. Phải đi tìm đầu mối khác. Nếu như thật sự không có cách nào thì cũng. Chỉ có thể đánh cuộc một phen cùng hắn hợp tác. Lâm Hiên suy tư có. Chút bất đắc dĩ trả lời. Ô, V, K, Q, Q, M. Nguyệt Nhi gật đầu thiếu ra nói. Không sai đối với quyết định của Lâm Hiên. Nàng vẫn luôn tin tưởng. Hai người chủ tớ một bên trò chuyện. Một bên chậm rãi đi xa. Cùng lúc. Đó ở một nơi cách đây mấy vạn dặm Một đồng phủ bí mật nằm sâu trong núi. La ra lão tổ khoanh chân ngồi. Âm mưu của hắn đã bắt đầu mấy trăm đệ. Tử lẻn vào thành vẫn chưa làm bảy phái phát giác. Hắn cùng với cao thủ. Tinh nhuệ trong gia tộc vẫn như trước ẩm thân ở chỗ tối lặng lặng ẩm. lúc giống như độc xà rình mồi. Tử thông kế hoạch tiến triển ra sao. Rồi vẫn thuân lời chứ la ra lão tổ khoanh chân ngồi mở miệng nói. bẩm lão tổ tung dựa theo phân phó của ngài kế hoạch vẫn đang tiến. Hành không có bất cứ lộn xộn nào cũng không có bất cứ sai lầm gì. Thất phái cũng không có gì động bất quá. Nói chuyện chính là một gã. Nam tử mặc áo trắng. Nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, tu Vi, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Bất quá cái gì La Thiên Đức mở đôi mắt, hắn đã chuẩn bị kế hoạch này rất nhiều năm, dùng chiến lực tinh nhợi nhất của La ra để đánh canh bạc này, nếu thất bại thì đúng là không có cách. Nào thừa nhận, thưa Lão Tổ, kế hoạch cũng không có gì phạm sai lầm. Chỉ là trước đó phải dùng chín tên dự vật làm vật quốc tế mà phải là ngưng đan kỳ đại viên mãn. Như thế nào đã lâu như vậy mà chẳng lẽ các ngươi chưa làm được. Trên mặt La Thiên Đức lộ ra một tia bảo ngược, Linh áp đáng sợ phát ra. Mặc dù Bạch Bảo Nam Tử là đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ nhưng trước mặt lão quái vật Ly Hợp Kỳ lại có vẻ hết sức yếu ớt liên tiếp lui lại. Phía sau trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vội quỳ xuống nói lão tổ bớt. Giận, không phải đệ tử làm việc không tốt mà là âm hồn ở Vân Châu Vốn. Không nhiều lắm, huống chi yêu cầu cảnh giới này cũng quá ngặt nghèo. Phải là ngưng đan kỳ đại viên mãn cao hơn không được, thấp hoa cũng không xong. Ta đã cho người tìm khắp nơi nhưng cũng chỉ tìm được tám, tên, hốn chướng. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, việc này có thành công. Hay không cũng quan hệ tới vận xấu của La Gia, cũng may là chỉ còn thiếu một người. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì 3 tháng sau. Nhất định phải tìm ra người cuối cùng, nếu không. Lão Tổ không nói nhiều, nhưng ngữ khí lạnh lẽo làm cho toàn thân bạch bào nam tử nổi ra. Gạt! Hắn đang muốn gật đầu thì đột nhiên một đảo hỏa quang bay vụt vào. Chuyện âm phù đã trải qua mã hóa. Mã hóa chính là hạ cấm chế đặc thù lên trên truyền âm phù nếu như vào. Tay người khác thì sẽ tự động hóa thành cho bụi. Đương nhiên loại chuyện âm phù này phải được chế tạo hết sức đặc thù. Giá cả hơn xa chuyện âm phù bình thường. Trong mắt la ra lão tổ hiện lên một tia dị sắc. Dơ tay lên thu lấy Sau khi dùng thần thức đảo qua La thiên đức mừng rỡ thanh âm cuồng Tiếu vang vọng vào tay Tất cả đệ tử xung quanh Đúng là không uổng Tông xem là trời cao Cũng muốn giúp ta Lần này mưu đồ của la gia ta Nhất định thành công Tử thông Ngươi không cần đi tìm ruộng nữ cuối Cùng nữa La thiên thành đã tìm được rồi Lão tổ là sự thật sao Bạch bào nam tử ngẩn ngơ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Không sai. Nhưng ngoài kế hoạch của hắn thì ngươi nhất định phải tiến hành thật. Nhanh, không được để xảy ra sai sót. Tinh quang trong mắt La Thiên. Đức bắn ra bốn phía, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Lão tổ yên tâm chất. Nhi biết việc này liên quan đến vận khí của La Gia chúng ta tuyệt. Không có dũng khí trì hoãn. Bạch bảo nam tử quý người thi lễ. Tốt, các ngươi cố gắng làm việc. Sau khi chuyện này thành công, là. Gia chúng ta sẽ không còn giống như chuột chạy qua đường nữa. Đến lúc đó lão phu sẽ ban thưởng. Thỏ nguyên của ta đã không còn nhiều nữa. Đến lúc đó tử thông ngươi sẽ là gia chủ tiếp theo. Lão tổ, ngài nói gì vậy? Lấy tu vi cao thâm của ngài, sống thêm bạc. 400 năm tuyệt đối không có vấn đề. Tử thông tài sơ học thiện. Hiện tại la ra không thể thiếu ngài. Bạch bào nam tử ngẩn ngơ, sắc. Mặt đại biến. H.H. 3-400 năm ư. Người tu tiên ly hợp kỳ có tuổi thọ hay Ngàn năm điều này vốn không sai. Nếu như không có mưu đổ lần này thì... Ta thậm chí có thể sống lâu hơn bất quá vì tiền đồ của La Gia. Lão Tổ, ngài nói lời này là có ý gì sắc mặt các trưởng lão khác. Cũng khó coi, mặc dù La Gia đã trải qua một thời gian nghỉ ngơi lấy. Sức khôi phục một chút thực lực nhưng so với thế lực lớn như thất. Phái thì vẫn không cùng một cấp bậc. Đừng nói là thất phái liên thủ. Cho dù bất kỳ một tông môn nào cũng đã có thực lực trên la ra, dưới. Tình huống như vậy thì lão tổ chính là chủ chốt của bọn hắn.